Đó là sự tồn tại mà cửu thiền tế cũng phải sợ hãi. Đầy xoa xoạt Hai tay ông bào vùng lên. Một bộ xoái phục thương lòng rất sống động hiện ra ở trước mặt mọi người. Năm móng vuốt rồng ôm quanh thân áo tượng trưng cho thân phận tối cao như rồng bay phượng múa vương ra tới nhà. Trên hai vai là quân hàm sáu sao tượng trưng cho thông lĩnh chỉ huy tối cao của quân đội chiếu rọi sông núi ngày đêm, mênh mông bát ngát. Đây đã tưởng là trang phục mà Vương Gia Sở đã mặc trước lúc nhận nhiệm vụ nguy hiểm 20 năm trước, ngay cả thời điểm chiến đấu với 17 nước cũng mang theo. Trong suy nghĩ của người dân Đông Hoa, tầm quan trọng cùng địa vị của bộ trang phục này không khác gì thần linh. Mà bây giờ, Vương Gia Sở lại đưa tướng phục này cho sơ phàm. Bỗng chốc, tất cả mọi người có mặt ở đó hoàn toàn tĩnh lặng, vô cùng hoàng sợ ánh vàng kìm che mờ đám người hiệp hội võ thuật run lẩy bầy ánh mắt mấy người lý hải đang cuồng nhiệt lộ ra vẻ mặt kích động Ngụy kỳ luồn cắn chặt môi sau lưng ướt đẫm mồ hôi sợ hãi đến mức tiêm đập thình thịch sắp nhảy luôn ra ngoài hắn không ngờ được rằng sở phàm lại là vị quân thần của long hồn ở tây xã trong lời đồn càng không ngờ vậy mà hôm nay anh lại phục chức tiếp quản binh quyền tây xã Đồng thời, còn được phương gia sở, trao tặng lệnh bài nhiếp chính phương, xoái phục thương lòng. Nhân vật quyền thế lớn đứng trên 10.000 người. Đồng Nguyễn Kỳ Luân đổ đầy mồ hôi lạnh, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một từ. Bùm! Một giây sau, hắn không hề do dự, quỳ thẳng xuống trước mặt sở phàm, hết sức lo sợ. Ngay cả kiểu thiền tế cũng không dám chọc vào vị đại thần tôn quý này, huống hồ là hắn. đôi mắt sở phàm liếc xéo nguyệt kỳ luân đang quỳ dạp dưới đất lạnh nhạt nói: tao nói rồi bộ trang phục này của mày không thích hợp lắm làm chậm dễ việc mày quỳ xuống rồi là tôi đang chết là tôi có mắt không chồng cầu xin anh tha thứ nguyệt kỳ luân run lẩy bẩy đầu còn chút dáng vẻ uy nghiêm của cậu chủ kỳ luân giờ hắn tựa như chó nhà cò tàng Chợt vật không thôi sở phàm bỗng cảm thấy hơi buồn chán Anh khẽ ngoắc ngón tay. Bỏ qua đây. Nguyễn Kỳ Luân không chút do dự, tay chân chạm đất cứ như một con chó, vội vàng bò đến trước mặt sở phàm, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Điều này khiến ánh mắt đám người ông bảo lộ ra vẻ khinh thường. Cuối cùng, con trai mà thái giám nuôi lớn vẫn là loại hèn nhát mềm năn giòn buông, tính cách hèn hạn nô bọc bên trong, vĩnh viễn không thay đổi được. mai nói, Đêm nay sẽ lấy đi toàn bộ tài sản của tao muốn tao táng ra bại sản còn muốn lấy mạng của tao đúng không? Đôi mắt sở phàm liếc xéo qua, Nguyễn Kỳ Luân run bẩn bật, không dám lên tiếng Bố! Sở phàm tát thẳng vào mặt ngụy Kỳ Luân trong nháy mắt, gương mặt hắn sưng tấy khoái miệng cũng chảy máu hắn lại lập tức quỳ về chỗ cũ nớm nớp lo sợ Làm hại bạn bè của tao uy hiếp tao Bố! Còn bốn người phụ nữ của tao lên giường với mày. Bố, bố, bố. Bốn năm cái tát liên tiếp, dáng vào mặt, khiến khuôn mặt anh Tuấn của ngụy Kỳ Luân lập tức dừng tay biến dạng, ngã quỵ dưới đất, trước mặt mọi người, run lầy bầy, không dám lên tiếng. Trong lòng mấy người Lý Hải đang rất thỏa mãn, chỉ cảm thấy bản thân đã chuốt được cơn giận. Nhắc đến ngụy Trung Hồ đều hù dọa tao. Mày có tin rằng dù lúc này tao chặt mày ra thành tám khúc, đưa qua cho ông ta thì lão già Thái Giám kia cũng không dám nói gì không? Sở phàm sách cô áo Ngụy Kiều Luân, ánh mắt như nhìn một người chết. "Tha mạng, xin anh tha mạng, tôi biết sai rồi." Ngụy Kiều Luân dập đầu như dã tỏi, liên tục cầu xin tha thứ, hắn đâu dám lấy cái mạng nhà của mình ra khiêu chiến ý định giết người của vị đại thần này. Mấy bà tài vừa nãy xem như đã giải quyết xong thù riêng của chúng ta, nhưng mày đánh bị thương bạn bè của tao, chuyện này tính thế nào đấy Sở phàm chỉ vào vết thương tràng chịt của mấy người Lý Hải Đăng rồi nói Anh muốn đứng ra giúp mấy người Lý Hải Đăng lấy lại danh dự muốn người khác thấy rõ ràng cấp dưới của sở phàm không phải ai cũng có thể ước hiếp Nguyễn Kỳ Luân vội vàng nói Tôi sẽ đền bù đền bù vô điều kiện 10 tỷ Sở phàm duỗi ngón tay ra khoái miệng Nguyễn Kỳ Luân khẽ co giật đầy đau đớn nhưng vẫn phải gật đầu Sở phàm lại bổ sung một câu Vậy cứ như thế đi, một người 10 tỷ, tổng cộng là 30 tỷ. Trước khi trời sáng, ta muốn nhìn thấy tiền. Ngụy Kỳ Luân trợn mắt há mồm, sắp nôn ra máu. Một người 10 tỷ, 30 tỷ là cái giá trên trời đấy. Dù hiệp hội võ thuật rất giàu sang phú quý, nhưng cũng không thể bỏ ra được số tiền lớn như thế. Bỏ ra 30 tỷ này không khác gì lột của Ngụy Kỳ Luân một lớp da, cũng tương đương với nửa cái mạng của hắn. Không muốn bỏ ra cũng được, vậy thì đổi mạng. Sở phàm tiện tay phông lên, một con sao găm kêu ca một tiếng rồi cắm ngay dưới chân ngụy Kỳ Luân. Hắn lập tức cảm thấy ớn lạnh, gật đầu lê lịa. Tôi, tôi đồng ý, đồng ý. Trở về, nói với ngụy Trung Hồ, tao sẽ nhớ rõ chuyện này, chờ tao xử lý xong đám khỉ Tây Hạ, sẽ đến tìm ông ta tính sổ. Sở phàm quay người rời đi, chỉ để lại cho ngụy Kỳ Luân một bóng lưng rộng lớn. Cho tao trở về sẽ lật đổ toàn bộ hiệp hội võ thuật của bọn mày. mãi Mà đến khi mấy người sở phàm đã đi xa, nguyễn kiều luân mới đờ đẫn ngã xuống đất thở dài thườn thượt, cứ như thể vừa nhặt về một cái mạng nhớ lại sự uy hiếp ngang ngược vừa nãy của sở phàm khiến hắn không khỏi lo sợ hoang hốt, dường như xuất hiện ao giác bầu trời của hiệp hội võ thuật sắp biến đổi rồi. mãi 10 phút sau kiêm hân mới đứng dậy nấm nức lo sợ nói. Thiên tế, sở phàm, hắn, hắn lại là quân thần của lâm hồn. Chuyện này, chuyện này quá đáng sợ. Chúng ta, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩa cách, ra nước ngoài tránh nạn đi, được không? Được, anh diêu tôi đứng dậy trước đã. Ánh mắt Nguyễn Kiều Luân lue sáng, Kim Hân gật đầu, trong nháy mắt vừa đứng dậy, đồ nhờ nhàng một tiếng, một thanh đao cứng đâm thẳng vào sau lưng hắn. Kim Hân không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi thở dần dần biến mất. "Cậu Kim Hân, đừng trách tôi, mặc dù anh trung thành tuyệt đối với tôi, nhưng chuyến đi Yên Kinh lần này chịu thiệt thòi lớn như thế, bố nuôi sẽ không dễ dàng tha cho tôi. Tôi cần một người làm bia đỡ đạn." Ánh mắt Ngụy Kiều Luân toát ra vẻ lạnh lùng độc ác, nhìn Kim Hân và nói, "Vì chủ nhân tôi đây, nên chỉ đành hy sinh anh. Kiếp sau, nhớ đầu thai vào nhà tốt. Hắn bỗng rút đau ra, thì thể Kim Hân trong nháy mắt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Một luồng máu ấm văng tung tóe trên mặt hắn, cả người Ngụy Kỳ Luân cực kỳ sợ tận và đáng sợ, khi những tử sĩ đã qua huấn luyện đặc biệt của hiệp hội võ thuật cũng sững sờ. "Các người nghe đây, là Kim Hân không biết sống chết, trêu chọc quân thần của Long Hồn, khiến chuyến đi yên kinh lần này của chúng ta tổn thất nặng nề, đã rõ chưa?" "Rõ." Đám tử sĩ đồng thanh đáp lời. Ngụy Kiều Luân thẳng thường đổ hết mọi tội lỗi cho Kim Hân, người đàn ông tận tâm tận lực như một con chó phục vụ cho hắn, đến khi chết vẫn gánh tội lỗi thay hắn. Ngụy Kiều Luân nhìn bóng dáng sờ phàm rời đi, đôi mắt lóe ra vẻ điên cuồng ác độc. Muốn là đồ hiệp hội võ thuật của bọn tao ơ? <cười> mày thực sự cho rằng bọn tao dễ bị ước hiếp vậy sao? Mày đã vô tình thì đừng trách tao vô nghĩa, vậy cứ để mày chết ở chiến trận Tây Giã đi. ngày mày xuất chinh ở Tây Giã cũng chính là lúc quân thần của Long hồn mất mạng gió đêm lạnh lẽo thê lương từng trận gió lạnh thổi qua khiến người ta ru run sợ tê cả ra đầu bầu trời này đúng là sắp phải thay đổi rồi đêm khuya sợ Phàm trở về khách sạn vân Mộc Thà cả đêm không ngủ gương mặt xinh đẹp hơi tiểu tụy đầy vẻ lo lắng khi cô nhìn thấy giờ Phàm mặc soái phục thường Long bước chân vững vàng đi về phía cô đôi mắt cô sáng rực, ngay sau đó thành ông nghẹn ngào, nước mắt rơi lại chã. Anh phải ra trận rồi. Sở Phạm lên tiếng trước. Em biết. Vân Mộc Thành cố kiểm nén nước mắt, cô vẫn luôn hiểu rõ ràng. Biên cương cấp báo chiến sự tây giã đang lúc nguy hiểm thênh chốt. Một ngày nào đó Sở Phạm sẽ lại khoác chiến bào ra trận lần nữa. Chỉ là lúc chuyện này thực sự xảy ra. Cô vẫn không thể không chế nổi tâm trạng mình Cô ôm sợ phạm thật chặt Khóc thốt thít Tướng quân trăm trận chết Tướng sĩ 10 năm mới trở về Đây là chiến tranh Nghĩa là sẽ có chết chóc Thử hỏi Trên đời này có người vợ nào Có thể yên tâm khi chồng mình lên đường ra trận trinh chiến Nhưng làm đàn ông Phải có trách nhiệm với sự thịnh vượng Và tồn vong của quốc gia Làm vợ của một quân nhân Cô nhất định phải chấp nhận hết tất cả trôn giấu trong lòng nỗi lo âu và sợ hãi chia bày ra sự âm thầm ủng hộ để em ôm anh lâu hơn một lát anh đi chữa lại chút được không giọng nói vân mộc thành mang theo sự lều luyến không muốn rời xa dịu dàng nói sở phàm trầm mặc không nói gì yên lặng ở bên cạnh đan đan ngủ say và vân mộc thành mặt đầy nước mắt một tiếng đồng hồ dường như chỉ trong chớp mắt đại thế tử Đến lúc trở về quân đội nhận lệnh rồi, ông bảo vẫn đứng chờ ngoài cửa, giờ phút này mới gõ cửa nói. Còn nữa, có một chuyện tôi không biết có nên nói hay không. Trước khi ra trận, hy vọng cậu có thể về nhà một chút, vương gia rất lo lắng cho cậu. Nếu vợ cậu và đan đan ở lại vương phủ, có người bảo vệ chăm sóc thì sẽ an toàn hơn. Sơ phàm nhếu mày, dường như hơi do dự, phân mộc thành lại lau nước mắt, đồng ý. Được. Chúng ta trở về. Cô liếc nhìn sở phàm với ánh mắt sâu xa, khiến anh hơi bất lực. Ông bà vui mừng khôn xiết, vội vàng sắp xếp cho bọn họ vào ở trong phủ vương gia sở. Sở phàm sắp xếp xong đồ đạc, dặn dò mấy câu ngắn gọn với mấy người Lý Hải Đăng, rồi rời đi. Đã 17 năm trôi qua, đặt chân trở về vương phủ rộng lớn khi thế, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Trong lòng sở phàm không có nhiều cảm xúc, chỉ thấy hơi thất vọng và lãnh đạm. Trải qua thời gian rất dài, đối với anh mà nói, Vương Phủ nhìn có vẻ xa hoa này, giống một ngục giam hơn. Hồi ức để lại cho anh, chỉ còn nỗi đau và sự ghẻ lạnh. Điều duy nhất có thể mang lại cho anh hồi ức ấm áp, lại là một gian phòng nhỏ lạnh lẽo nhỏ hẹp, bên trong nhà cao cửa rộng này, cả ngày không thấy ánh nắng. Đó là nơi anh và mẹ ruột, Diệp Khương Như đã từng sống. Thời gian 7 năm, phần lớn thời gian bọn họ đều ở trong gian phòng kia, bên ngoài sắc màu rực rỡ, cực kỳ náo nhiệt, đều không liên quan tới hai mẹ con họ. Nhưng đó lại là thời gian lưu giữ hồi ức vui vẻ, ấm áp nhất của anh. sở phàm đứng trước cánh cửa, phố thức đôi mắt đã ướt nhòe. Trong ánh đèn sang tối, anh dường như lại lần nữa nhìn thấy người phụ nữ thiện lương dịu dàng, luôn luôn tươi cười như gió xuân, cất giọng gọi anh. Chuyện cũ như gió bay, đập vào mặt là đau khổ và chua xót có thể thấy rõ ràng nhưng bỗng chốc liền mất. "Bố, sao bố lại khóc?" Đan Đan người thờ vươn tay nhỏ, giúp anh lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt. Vân Mộc Thành ôm con gái rời đi, lên tiếng nói, "Đan Đan ngoan, để bố ở một mình một lát nhé, chúng ta đi nơi khác trước được không?" "Vâng ạ." Đan Đan hiểu chuyện gật đầu, cha đầy hiếu kỳ mở to mắt, há hức nhìn mọi thứ xa hoa trong vương phủ. Vân Mộc Thành nắm chặt tay sờ phàm ánh mắt dịu dàng quay người dẫn theo con gái rời đi ông bảo than thở từ khi phu nhân qua đời gian phòng này vẫn giữ nguyên vẹn không động một cành cây cọng cỏ nào cây đào này là năm đó Vương gia tự tay chồng khi phu nhân qua đời đã 17 năm mỗi đêm khuya ông ấy đều yên lặng tới đây ngồi một lúc lâu tới nước trò chuyện cùng nó cười như phu nhân vẫn còn sống Sở Phạm chỉ lạnh lùng nói một câu. Người đã chết rồi, làm những việc này thì có ích gì? Ông Bảo lập tức ngẹn lời, chỉ âm thầm thở dài. Đúng rồi, Đại Thế Tử, số giấy tờ này là mẹ cậu năm đó để lại cho cậu. Ông Bảo lại nhớ ra điều gì đó, lấy một hộp gỗ vẫn giữ nguyên vẹn giao cho Sở Phạm, bên trong chứa mấy tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đã ngả màu. Đất ở Tây Giác, Vì sao mẹ tôi lại có đất ở Tây Giã? Ánh mắt sở phàm lướt qua, hơi kinh ngạc. Ông bảo nói. Những thứ này là bà ngoại cậu tặng cho mẹ cậu làm quà cưới, là bà ngoại cậu cả đời tích góp được. Mẹ cậu tuy có nhà ở Tây Giã, nhưng những năm qua, bà ấy chưa từng có cơ hội đến đó xem. Ánh mắt sở phàm nặng nề, khó trách anh lại có cảm giác quyền luyến khắc sâu với Tây Giã như vậy. Hòa ra đây cũng là quê hương của mẹ. Nhưng những thứ này Bà ấy chưa từng nói với anh Ông Bảo nói tiếp Bà ngoại cậu và mẹ cậu Đầu thiện lương dịu dàng Hơn nữa rất có năng lực Nhà họ Diệp của mẹ cậu Vốn chỉ là thôn dân bình thường Nhưng với sự dẫn đầu của bà ấy Đã phát triển rất nhanh chóng Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi Đã để dành được mấy tỷ Rất đáng nể Chỉ tiếc trời đố kỵ người tài Ba năm trước bà ngoại cậu đã qua đời Vì bệnh ung thư lao lực cả một đời nhưng không có mệnh hưởng thụ trong ánh mắt sở phàm tràn đầy cảm giác đau xót và tiếc nuối vốn dĩ anh còn muốn đến chào hỏi bà, tận hiếu với bà nhưng không ngờ lại vĩnh viễn không còn cơ hội nữa đúng là người tốt sống không lâu mấy tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất này tổng cộng có hơn 100 mẫu vị trí đều ở khu công nghiệp Tây Giã bây giờ cũng có thể đã tăng giá trị tới mấy tỷ Năm đó, bà ngoại cậu mua nó chỉ bỏ xa hơn 20 triệu bởi vậy có thể thế được tầm nhìn của bà ngoại cậu rất xa. Ông Bảo thở ra một hơi rồi nói Bây giờ, giao giấy chứng nhận quyền sở hữu đất này cho cậu cũng coi như trả về chùa cũ. Lần này đi Tây Giã, cậu cũng tiện đường đến thăm nhà họ Diệp một chút đi dù sao mấy người bác người cậu và ông ngoại của cậu vẫn còn sống, cũng coi như có thêm mấy người thân. Sở phàm gật đầu nhưng trong lòng chỉ thầm cười khẩy, anh cũng không cho là như vậy Người thân Nếu như bọn họ thật sự coi hai người là người thân thì tại sao xưa nay không hỏi hàn, không quan tâm đến tận bây giờ anh cũng vừa mới biết đến sự tồn tại của bọn họ Có điều anh vẫn sẽ đến nhà họ Diệp Một mặt là vì lời hứa với mẹ đưa bà đi thăm nhà mình đã từng ở Mặt khác anh muốn đến trước phần mộ của bà ngoại để cung bái Cảm ơn bà vì đã chăm sóc và thương yêu mẹ của anh. Về phần đám người còn lại của nhà họ Diệp, nếu bọn họ còn nhớ tới một phần máu mủ thân tình, nhân phẩm không tệ, thì anh cũng không ngại cho bọn họ một vài cơ hội để nhà họ Diệp lên như diều gặp gió, con cháu rổ có phồn vinh. Còn nếu họ là một đám xào trái nham hiểm, quần là áo lụa, không có năng lực, vậy anh cũng không thèm nhận người thân để mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt là được. Nghĩ rõ ràng những điều này Sơ phàm cẩn thận từng ly từng tí Sắp xếp gọi mấy giấy chứng nhận Quyền sở hữu đất kia Quay người tạm biệt Ông bảo tôi sắp đi ra trận Chỉ huy quân đội Chuẩn bị ngày hôm sau xuất chinh, Làm phiền ông chăm sóc đan đan và mộc thanh giúp tôi Anh chào theo kiểu quân đội dáng vẻ nghiêm nghị Đại thế tử Tôi có tài được gì Ông bảo hết sức lo sợ Vội vàng nói Cậu yên tâm Tôi sẽ chăm sóc cho vợ cậu và Dan đan chô đáo. Còn nữa, ngày mai đã phải xuất trình đi Tây Giã. Trước khi đi, cậu có muốn gặp Vương Gia một lần không? Ông ấy... Không cần đâu. Sở Phạm thẳng thường từ chối, gật đầu rồi quay người rời đi. Anh không thích cảnh tượng chia ly nên dự định một mình lặng lẽ rời đi. Và lại, cũng chưa chắc Sở Chí Hậu muốn gặp anh. Sao anh phải tự làm mình vẽ mặt? Mà ngay sau khi Sở Phạm rời đi, từ một góc vườn một người đàn ông thân hình cao lớn yên lặng bước ra nhìn dáng vẻ này có lẽ ông ta đã đứng đây từ rất lâu vương gia ông bảo hơi kinh ngạc vội vàng nói tôi lập tức đi gọi đại thế tử quay lại không cần đâu sở trí hậu lên tiếng ngăn lại đôi mắt từng trải qua đau thương trông về phía xa giọng âm trầm nói nếu nó không muốn gặp tôi thì chú có gọi nó trăm nghìn lần Nó cũng sẽ không quay lại đâu Ông bảo dừng bước Chỉ thở dài với mạch cảm xúc phức tạp Dù sao cũng là bồ con Hà cứ gì phải mâu thuẫn đến mức cứng ngắc nhiều vậy Đêm này đã định trước Là một đêm dài ràng rạc Không chớp mắt dưới bầu trời đêm yên ắng Từng mệnh lệnh một từ cấp cao nhất của quân đội phát ra Sẵn sàng xuất phát Khí thế hừng hực tia sáng đầu tiên của hừng đông Xe tan màn đêm u tối Một tin tức chấn động như sấm nổ dền vang. Vị danh tướng của Tây Giã trước đây, quân thần của Long Hồn đã phục hồi chức vụ, nắm binh quyền Tây Giã. Ngày hôm nay xuất trình đi Tây Giã. Ngay lập tức cả nước sôi trào, có không ít bình lính cũ vui mừng đến mức nước mắt lưng tròng. Từ sau khi tranh chấp nổ ra ở Tây Giã đã rất lâu rồi, bọn họ chưa nghe được một tin tốt khiến lòng người phấn chấn nhiều vậy. Lần này quân thần của Long Hồn trăm trận trăm thắng. danh tướng lập vô phàn trên công một lần nữa mặc chiến bào ra trận đây là chuyện rùng động và vinh quang đến mức nào chứ ngay lúc cả nước vui mừng tin tức đến từ giới kinh doanh yên kinh lại lần nữa khiến bọn họ nổ tung tập đoàn Phạm Vân tập đoàn Hải Đăng tập đoàn Tưởng Thị và tập đoàn Tiêu Thị đã quyên góp 50 tỷ làm quân phí cho quân thần của Long Hồn xuất trinh mấy người Lý Hải Đăng đã nhận được số tiền 30 tỷ bồi thường từ ngụy Kỳ Luân Nghị từ nghị lôi không giữ lại mà quyên góp hết toàn bộ. Vân Mộc Thành cũng không thua các đấng mảnh dầu thẳng tay quyên ra 20 tỷ, 50 tỷ quân phí, càng cổ vũ tinh thần người dân Đông Hòa có niềm tin tất thắng. Lúc đó, cả nước xuất hiện đủ mọi hình thức, các tổ chức lớn cùng nhau quyên góp tiền và vật chất trên dưới một lòng. Đây là sức mạnh của quân hồn, chỉ cần một mình sở phàm đã quy tụ được ý chí chiến đấu từ vô số người, Cả nước không một ai không chú ý đến tình hình ở Tây Giã chờ mong lần này chiến thắng trở về Cùng lúc đó ở phủ Vương Gia Sở Vân Mộc Thành ngài chất giọng đầy nhiệt huyết của người đọc tin tức trong phòng khách đôi mắt đẹp của cô căng thẳng mà lo lắng, nhìn xa xăm Sở Phạm Mọi người chờ anh trở về Em tin, anh nhất định có thể bình an chiến thắng trở về Sở Chí Hậu đang ngồi ở trên ghế sofa đọc báo buổi sáng Ông ta bình tĩnh như không có việc gì nói Yên tâm đi Thằng nhóc kia đã đánh nhiều trận rồi Chỉ là một tây hại nhỏ nhoi Không có vấn đề gì đâu Đối với nó, đây chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng thôi Vân Mậu Thành gật đầu khẽ cười Trong lòng thả lòng Bình tĩnh hơn rất nhiều Đàn đàn chớp đôi mắt to tròn Tràn đầy vẻ hiếu kỳ Ông nội, ông không lo lắng cho bố sao? Ông sẽ lo lắng cho nó sao? Sở Chí Hậu cười khinh khỉnh nói, cố ý với tờ báo trong tay, vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như muốn nói. "Cháu thấy, bây giờ ông đang nhàn nhã bình tĩnh cỡ nào rồi đấy?" Đàn Đàn chớp mắt mấy cái, vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu. "Nhưng mà ông nội ơi, ông cầm tờ báo ngầu rồi." Sở Chí Hậu cầm nến Vân Mộc thanh hé miệng nở nụ cười, bầu không khí trong phòng khách hòa thuận ấm áp, ngay cả ông bảo đang đứng bên cạnh rót cà phê. cũng nở nụ cười tươi ở phường phố này đã rất lâu không có cảm giác ấm áp và có tình người như thế rồi đại thế tử bây giờ chỉ còn thiếu một mình cậu thôi mọi người đều chờ cậu chiến thắng trở về gia đình đoàn tụ ánh mắt ông bào nhìn về phương xa bồi ngồi xúc động tiên tư quân thần của Long hồn nắm binh quyền tây giã xuất chinh không chỉ khiến yên kinh bùng nổ mà ngay cả phía tây giã cũng phấn chấn không thôi Tiền tuyến Tây Giã bày ra quy cách cao cấp nhất để tiếp đãi nhân vật cấp bậc quân thần này Lúc này, ở bầu trời bên trên sân bay Tây Giã một chiếc máy bay tư nhân đang xoay quanh chuẩn bị hạ cánh xung quanh có gần trăm chiếc máy bay chiến đấu hộ tống Trong sân bay đã được phong tỏa từ rất sớm bố trí trọn vẹn sáu đường cảnh giới tất cả đều là binh lính súng ống đầy đủ, đứng đông như kiến Tại lối ra của sân bay Hơn 10 vị nhân vật cấp cao của Tây Giã đứng thẳng hàng, trong đó có không ít người trên vai đeo quân hàm tướng, thậm chí còn có những quan chức nhất phẩm. Nhưng giờ phút này, bọn họ đứng thành hai hàng, vô cùng cung kính chờ đợi. Bởi vì người bọn họ sắp ngành đón, người có địa vị quá cao, sự tồn tại của người đó ở Tây Giã tựa như một vị thần. Quân thần của long hồn, nhân tài kiệt xuất. Nhân vật đã tưởng thống lĩnh Tây Giã một cách đúng nghĩa cũng là quân hồn trong lòng 300.000 binh lính Tây Giã nhìn chiếc máy bay kia chậm rãi hạ xuống trong mắt mỗi người đều toát ra vẻ kích động và cuồng nhiệt Tớ rồi cuối cùng Long Thủ cũng tớ rồi Đúng vậy, từ biệt 3 năm cuối cùng Long Thủ cũng trở về cuối cùng cũng có thể đánh một trận cho đã rồi Chết tiệt Tây Giã chúng ta từ khi nào phải chịu uất ức như vậy Tất cả là do đám nắm quyền khốn nạn kia. Sau khi Long thủ từ chức, bọn họ chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, khiến Tây Dã Dối Gian không yên. Bây giờ Long thủ đã trở về, để tôi xem ai dám làm bậy nữa. Một đám tướng quân nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, như tìm được người đáng tin cậy, nhưng so với các quan chức bên kia, ngược lại là khuôn mặt ủ rũ, đầy vẻ lo âu và căng thẳng. Tây Dã Gia nông nỗi này thì bọn họ là người phải gánh trách nhiệm rất lớn. nghe nói vị quân thần của long hồn này từ trước đề nay hành động như sớm chớp quyết đoán tàn nhẫn không biết có chém bọn họ trước để lập uy hay không nhất là người đàn ông cầm đầu đã năm mươi mang mắt kính gọng vàng sáng người gầy gò giữa hai hàng lông mày nhăn thành ba đường thẳng đầy vẻ bất lực cùng phiền muộn ông ta là chủ tịch tỉnh tây giã đương nhiệm quan chức cấp bậc cao nhất quản ba anh nhưng tây giã dưới sự quản lý của ông ta lại không được bình an, thậm chí còn xảy ra xung đột chiến tranh. Vị trí đứng đầu của ông ta cũng lung lay sắp đổ, mỗi ngày đầu nơm nớp lo sợ có khi nào bị người ta đá văng xuống hay không. Hôm nay e rằng mơ sắp thành sự thật rồi. Quân thần của Long Hồn nắm trong tay 300.000 quân Tây Dạ, cầm trong tay lệnh bài nhiếp chính vương, mặc soái phục thường lòng là Khâm Sai đại thần vừa nhậm chức, cả ghế đứng đầu của ông ta chẳng phải sẽ trở thành đồ trang trí rồi sao điều này khiến ông ta vô cùng phiền muộn cũng rất đau đầu bươm rươm đúng lúc này cuối cùng máy bay cũng chậm rãi hạ cánh tất cả mọi người đều bừng bừng phấn khởi hoàng nghênh long thủ trở về đám người có mặt ở đó cùng nhau hô to trong mắt mỗi một vị sĩ quan mỗi một binh lính đều thoát ra vui sướng điên cuồng đây là quân hồn là vị thần hộ mệnh của bọn họ Một đám quan chức và quản bà anh vội vàng tiến lên, giả vào bay ra phè nhà tình vinh hạnh chuẩn bị ngânh đón. Xỉ! Một giây sau, cabin máy bay mở toàn, nhìn thấy người bên trong bước ra, mọi người đều ngẩn ngơ, trợn mắt há hốc mồm. Ở đây đâu có bóng dáng của long thủ. Bịch, bịch, bịch! Trong sân bay, hai đội quân xếp hàng song song, ngoài phòng bước xuống từ cabin máy bay, Trần Phong Hoàng đứng ở giữa, mặc quân phục đại tá, tay cầm lệnh bài nhiếp trình vương và xoáy phục thường lòng, xài bước ra ngoài. Đám nhân vật lớn vây quanh trong sân bay, ngờ ngác thắc mắc, quân thần của Long Hồn không ở đây sao? Chuyện này... Tôi thuộc lữ đoàn tiên phong của quân Long Hồn ở Tây Giã, Trần Phong Hoàng. Trần Phong Hoàng liếc nhìn mọi người, nói. Theo lệnh của Long Thủ, tôi sẽ tiếp quản mọi chuyện của quân Tây Giã. ông ta lấy ra quân lệnh của long hồn và giấy ủy nhiệm để chứng minh thân phận của bản thân. ô thủ trưởng trần cho tôi mạo muội hỏi một chút. bây giờ long thủ đang ở đâu? quan bá anh khiêm tốn hỏi trần phong hoàng hờ hững đáp. long thủ đã quyết định tự mình đến điều tra tình hình ở tây giã và cuộc sống của nhân dân. ba ngày trước cậu ấy đã đến tây giã rồi. cái gì? tin tức này ập xuống như sấm sét giữa trời quang. khiến nhiều quan chức giật mình toát mồ hôi lạnh không ngờ Long thủ đã đến tây xã 3 ngày rồi vậy mà tình báo của bọn họ không nhận được tin tức gì cả đây đúng là sai lầm nghiêm trọng cái gì không đến sao trong đám đông một thanh niên mặc quần áo chỉnh tề, khó chịu, nổi giận đùng đùng chúng ta tốn công bài trận đứng đau lưng mỏi cổ để đón anh ta mà anh ta nói không tới là không tới à sao có thể phô trương vậy chứ hắn là con trai của quản bà anh từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực sống trong an nhàn đương nhiên là không biết giữa bụng giữa miệng trần phong hoàng liếc nhìn hắn chỉ lạnh lùng nói một câu long thủ muốn đi đâu làm gì còn cần báo cáo với các người nữa hay sao Soạt một nhóm cán bộ bình sĩ đổ dồn ánh mắt về phía hắn dọa hắn sợ tái mặt quản bà anh càng sợ hãi hơn ông ta vốn dĩ muốn được con trai đến để mở mang kiến thức gặp quân thần của lòng hồn trong lời đồn và khơi dậy động lòng cầu tiến của hắn. Nhưng không ngờ thằng nhóc này lại ngang ngạnh chỉ biết dứt họa vào thân. thằng bất hiếu, ở đây có chỗ cho con nói chuyện sao? Con không mau xin lỗi thủ trường trần. Quản bà anh tát vào mặt con trai một cái dọa hắn cúi đầu liên tục rồi mới nguôi giận cơn giận. Thủ trường trần, thằng nhóc này cũng là nhất thời kích động nên biểu đạt không đúng ý. Ý của chúng tôi là có thể liên lạc với long thủ không? Để hoan nghênh Long Thủ, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc rượu. Nếu Long Thủ không đến, thì bữa tiệc này phải làm sao đây? Quản bà anh chua xót nói. hủy đi! Trần Phong Hoàng từ chối không chút do dự, lạnh lùng nói. Long Thủ luôn chuyên tâm xử lý mọi chuyện, chưa bao giờ làm chuyện tổn hại đến tiền của người dân. Hơn nữa, bây giờ thế trận ở Tây Giã đang căng thẳng, các người còn có tâm trạng để tổ chức bữa tiệc xa hoa này sao? Vâng... Đám quan chức đột nhiên toát mồ hồi lạnh, cuối đầu không dám nói gì nữa. Vẻ mặt của Trần Phong Hoàng u ám như sắt đá, ánh mắt ông ta lướt qua từng quan chức có mặt tại đây, lạnh lùng nói: "Long thủ bảo tôi đến nói cho các ông biết, Tây giá đã không còn là Tây giã của trước đây nữa. Bất kể các ông từng thuộc phe phái nào, bất kể trước đây các ông đã từng dùng mưu kế quỷ quái gì, nhưng bắt đầu từ bây giờ, phải dừng lại hết để toàn tâm toàn lực nghênh chiến." Cậu ấy sẽ bỏ qua hết tất cả tội lỗi trước kia của các ông." Nhưng các viên quan chức thở phào nhẹ nhõm, nhưng một chữ nhưng kia lại khiến bọn họ căng thẳng trở lại, ánh mắt Trần Phong Hoàng càng thêm lạnh lùng. "Nếu ai dám cố ý phá vỡ kỷ luật vào thời điểm quốc gia khủng hoảng như thế này, vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân, lừa nhân dân thì sẽ giết ngay không tha." Một lời cảnh cáo nghiêm túc khiến không ít người rùng sợ, co rúm người lại. Chủ tịch tỉnh, sao Long Thủ còn tự đi kiểm tra vậy? Điều này thật đáng sợ. Nếu thực sự trả ra được điều gì đó, thì chúng ta phải làm sao đây? Đúng vậy, Chủ tịch tỉnh, ông là quan phụ mẫu của tây xã chúng ta. Ông không thể ngồi yên không quản được. Đám người chúng tôi đều trông đợi vào ông. Ông có nhiều mối quan hệ. Xin hãy giúp chúng tôi xem. Có thể nói chuyện với Long Thủ không? Bảo cậu ấy dơ cao đánh khẽ. Đám quan chức chạy đến trước mặt quản bà anh nói với vẻ mặt lo lắng. nhìn tôi làm gì bây giờ nhớ đến chủ tịch tỉnh như tôi rồi sao bình thường tôi bảo các ông kiềm chế bản thân đừng đi qua xa các ông có nghe tôi không quản bà anh hậm hực, tức giận gầm lên bây giờ chủ tịch tỉnh như tôi chỉ là hư danh thôi không tiền tài, không binh lực các ông cầu xin tôi thì có tác dụng gì tự nghĩ cách, chuẩn bị hậu sự đi sau mặt quản bà anh u ám, khoát tay rời đi sau khi quản bà anh rời đi Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, họ lo lắng, bầu trời của Tây Giã, e là sắp thay đổi rồi. Sau đó, hầu hết tất cả mọi người đều đưa ra mệnh lệnh thống nhất, sắp tới phải an phận, không được gây chuyện, nếu không sẽ chết người. Trong Tây Giã, hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác được đưa ra, một mạng lưới tình báo được khởi động, gần như toàn bộ khu vực đều được điều tra. Suốt cuộc, quân thần của lòng hồn đang ở đâu? Lúc này, một đoàn tàu hỏa khởi hành từ yên kinh, chậm rãi đi về phía trước. Tại vị trí cửa sổ, một người đàn ông trẻ ngồi thẳng, quần áo bình thường, không thể che giấu được khí chất uy nghiêm. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ, tựa như bao quát mọi vật, khắc ghi tất cả cảnh đẹp non sông vào tim. Năm năm không gặp, tây giã, tôi trở lại rồi đây, người đàn ông tự nói với chính mình. Anh chính là quân thần của lòng hồn, người khiến những nhân vật lớn ở Tây giã cuống quýt tìm kiếm, Sở Phàm e rằng không ai có thể nghĩ rằng nhân vật vô cùng danh giá này thực sự đang trên một chuyến tàu từ từ đến Tây giã. Người trên tàu càng không ngờ, có một ngày lại được đi chung toa với Chiến thần. Sở Phàm đương nhiên không phải thích thì đến, mà trong lòng anh đã có tính toán riêng. Thứ nhất, Tây Dạ đã bị nhiều thế lực khác nhau chi phối trong nhiều năm. dẫn đến cuộc đấu đá nội bộ là điều hiển nhiên. Khi anh đến đây, bọn họ nhất định sẽ đoàn kết lại để đối phó với anh. Anh cần phải phá vỡ cục diện này, khiến bọn họ hoàng loạn trước. Một con hổ ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội luôn có tính gian đe hơn một con rồng ở trên cao. Thứ hai, tàu hỏa có thể đi qua đường biên giới của Tây Giã để anh có thể quan sát địa hình rõ ràng hơn và lập kế hoạch tác chiến với quân Tây hạ Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh. Xen giang, giang. Đúng lúc này, Trần Phong Hoàng gọi điện tới. Sở phàm đeo tai nghe lên, bắt đầu cuộc trò chuyện đơn giản. long thủ, đúng như cậu dự đoán, đám cáo già ở tây dạ kia gần như xuất hiện hết, còn bày ra một bữa tiệc để chào đón cậu. Nghe đầu bên kia tường thuật lại, sở phàm cười khinh bỉ. Nhiều năm như vậy mà vẫn dùng phương pháp cũ này. Đột nhiên, mắt sở phàm loe sáng, hỏi Phía Bình Tây Vương, Ngô Trần Quân đã phái người tới đón chưa? Người ta nói, giàu không quá ba đời Nhưng trên thế giới này, có một số gia tộc không chỉ thừa kế ba đời mà thậm chí là năm đời, mười đời, mười mấy đời Cấp bậc gia tộc không chỉ dựa vào tiền tài để đánh giá mà còn dựa vào quyền lực, mối quan hệ, địa vị xã hội thậm chí là lực lượng vũ trang của riêng mình loại gia tộc này đã vượt qua giới giàu có rồi tự xưng là vương nếu nói một vị anh hùng có thể tạo ra một gia đình giàu có vậy thì mời đời anh hùng có thể tạo ra một vương tộc một gia tộc có thể gọi là vương tộc hầu hết đều có bể dày lịch sử hơn 200 năm di sản tích lũy mấy đời mấy trăm năm chắc chắn không phải là thứ một người phấn đấu mấy chục năm có thể có được đây chính là khoảng cách không thể vượt qua Giữa gia đình giàu có và phương tộc, ở Đông Hòa có rất ít gia tộc được gọi là phương tộc, cả nước tổng cộng cũng chỉ có 8 gia tộc. Ví dụ, Sở trí Hậu là Tịnh Kiên Vương ở Yên Kinh, ví dụ khác, Ngô Trần Quân là Bình Tây Vương ở Tây giã. Nhà họ Ngô ở khu vực Tây Bắc có thể nói là ăn sâu bén rễ với bề dày lịch sử hơn 300 năm. Ngô Trần Quân giống như một vị hoàng đế ở trên cao, mặc kệ chuyện đời chìm nổi. quyền lực các bên thay thế nhau. ông ta luôn sừng sững bất động, ngồi thu hoạch thành quả như ngơ ông đắc lợi. trước đây khi sở phàm nắm quyền ở tây giã, anh đã từng chém đứt rất nhiều chi nhánh và con cháu của nhà họ Ngô kết không ít oán hận. nhưng trước sức mạnh và ảnh hưởng quá lớn của quân thần Long hồn, thì Ngô Trần Quân vẫn giữ im lặng. sau này khi sở phàm đã giao lại quyền lực và từ chức, tây giã lập tức bị các thế lực nuốt chửng. đám ma quỷ hút máu tung hoành nhân vật lớn như nhà họ Ngô cũng bắt đầu vươn anh múa phút dần lộ mặt, can thiệp vào giới chính trị và quân sự cho đến nay, trong chính quyền quân sự ở Tây Giã, đã có một phần ba số người là tay chân của bình Tây Vương, Ngô Trần Quân đều là thứ nát diệu, tham sống sợ chết, khối u ác tính này đã trở thành tai họa rồi Lòng thủ phía Ngô Trần Quân cũng không cho người tới đoán Trần Phong Hoàng ở bên kia nói Nghe nói Ngô Trần Quân tuổi già sức yếu Bị bệnh rồi Còn con trai của ông ta Đang ngành chiến giết địch Giao chiến với quân Tây Hạ Vì vậy sẽ đón Long Thủ sau Sở Phạm cười khinh thường Bị bệnh rồi E là cảm thấy Bình Tây Vương như ông ta đến đón tôi Thì sẽ mất đi sự uy nghiêm Thôi bỏ đi Tôi cũng chẳng muốn tinh toán với ông ta Con trai ông ta còn dẫn quân đánh trận ư Cũng được đấy tôi muốn xem anh ta có thể đánh đến đâu. Sở Phạm bình tĩnh ra lệnh. chú ý quan sát chiến sự. có chuyện gì phải báo cho tôi ngay. tôi còn có việc riêng cần giải quyết. rõ. cúp điện thoại. Sở Phạm chạm vào mấy tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của mẹ anh để lại mà ông bảo đã giao cho anh. cảm giác trong lòng hơi phức tạp. đã đến lúc đến nhà họ Diệp xem thử rồi. dù sao cũng là gia tộc của mẹ ruột anh. Trước khi đi, anh còn nhờ ông bảo do hỏi thông tin liên lạc của nhà họ Diệp, người trả lời điện thoại là một cô gái tên Diệp Mị Na, con gái của bác cả, giọng nói rất trong trẻo, có vẻ như cô ấy có ấn tượng gì đó về mẹ anh, Diệp Khương Như. Cô ấy rất vui vẻ và hào hứng khi nghe nói có người em họ như anh, còn chủ động đề nghị đến đón anh. Nghĩ đến đây, Sở phàm khẽ mỉm cười, dù các thành viên khác trong nhà họ Diệp có thế nào thì anh vẫn dành rất nhiều tình cảm tốt đẹp cho cô chị họ Diệp Mỹ Na này. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, trong mấy chốc đã đến buổi trưa, Sở phàm cũng thấy hơi đói để đến nhà hàng mua gì đó ăn. Mặc dù đồ ăn trên tàu rất khó ăn, nhưng còn hơn là để bụng đói. Sau khi hỏi nhân viên, Sở phàm đi đến vị trí của nhà hàng. Đứng lại, vừa định đẩy cửa bước vào. Đột nhiên, một mùi thơm ập tới, một bóng người xinh đẹp chặn trước mặt sở phàm một cô gái khoảng hai mươi tuổi làn da lúa mịn khỏe mạnh đôi mắt to tròn rất có khí chất thoạt nhìn thì làm một người luyện võ lâu năm cô ta cảnh giác liếc nhìn sở phàm lạnh lùng nói làm gì vậy sở phàm nhớ mày đến nhà hàng đưa nhân là để ăn cơm lẽ nào đến đi tiểu sao bệ chó không thể nhả ra ngà voi cô gái hùng hăng nhìn sở phàm dỡ dàng nói Ông chủ nhà tôi đang dùng bữa Anh muốn vào thì phải soát người Sở Phạm bật cười nói Nhà hàng là nơi công cộng Cô dựa vào cái gì mà đòi lục soát người tôi Hơn nữa tôi còn đang nghi ngờ Cô có tính nguy hiểm Hay là cũng để tôi lục soát người cô nhé Anh nhá mắt lại Vô thức liếc nhìn cơ thể cô gái từ đầu đến chân Cô gái trởng mắt vô cùng tức giận Tên khốn này lại dám chờ cô Đồ háo sắc Đáng chết Cô gái tức giận đá một cước Động tác nhanh nhẹn rất khoát đá thẳng vào bộ phận bên dưới của Sở Phạm muốn anh đoạn tử tuyệt tôn. Sở Phạm cảm thấy lạnh gáy cơ thể nhanh chóng chuyển động dễ dàng bắt được bắp chân tròn triệu của cô ta lắc đầu nói Người đẹp à cô ra tay cũng hung ác đấy Phải nói rằng có lẽ do thường xuyên luyện tập nên bắp chân của cô gái này không hề bị phồng lên mà rất căng, cộng thêm làn da mịn trông rất ưa nhìn Sở Phạm không nỡ buông tay khổ nạn hào sắc mau buông tôi ra lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đỏ bừng xấu hổ rủa dao gầm từ thắt lưng ra đâm thẳng vào mắt sở phàm mà không nói tiếng nào soạt ánh dao sắc lạnh sáng chói lóe lên sở phàm nhào mắt đang định đánh trả cô gái thì đột nhiên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông từ trong nhà hàng vang lên thưa nhi không được vô lễ mau dừng tay nghe vậy cơn giận dữ của cô gái lập tức tiêu tan, bất mãn thù giao lại. Vâng, thưa bố. Cô ta còn không quên ném cho sở phàm một ánh mắt giận dữ. Sở phàm không thèm quan tâm đến cô gái bướng bình này nữa. Anh bước vào nhà hàng. Trong nhà hàng to lớn vô cùng trống chảy, chỉ có hai ba bàn khách. Có lẽ mọi người đều bị đuổi đi bởi con hổ cái trước cửa nhà hàng. Và lại, chính xác mà nói, thì chỉ có một vị khách bởi vì những người khác đều là vệ sĩ thấy sở phạm bước vào người ngồi hai bàn đang ăn lập tức đứng lên cảnh giác nhìn chằm chằm vào sở phạm ngồi ở vị trí trung tâm là một người đàn ông trung nền ăn mặc giản dị, đôi mắt sâu hiền hậu trông điềm tĩnh nhưng lại có nét quyến rũ độc đáo điều này có thể thấy chắc chắn ông ấy là người có lai lịch không tầm thường người anh em thật xin lỗi thù nhì hơi lộ mãng, xin thưa lỗi Người đàn ông trung niên mỉm cười, hào hứng đưa tay ra mời. Nếu không phiền thì cùng uống vài ly, có nhiều tôi tạ lỗi, được không? Cũng được, sở phàm liếc mắt nhìn, có thịt có rượu, cũng thú vị đấy. Bố, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái bướng bỉnh kia đã thay đổi rất nhiều, cô ta nhanh chóng nhắc nhở, đám vệ sĩ cũng rất căng thẳng, thậm chí có người còn vào tư thế chuẩn bị lấy vũ khí ra. Sợ gì chứ? Bố và người anh em này có duyên nên uống vài ly rượu thôi. Mắt người đàn ông trung niên loe sáng, nói Mà nếu cậu bà này muốn giết bố thì cho dù cả đám người chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của cậu ấy đâu. Nghe thấy lời này cả đám vệ sĩ đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ dựa vào anh ta còn không phải là đối thủ của anh ta ư Thẩm thù trợn tròn đôi mắt liếc nhìn sờ phàm một cách khó chịu. Cô ta là võ giả nội kình lục phẩm so với những người cùng lứa tuổi tuyệt đối là sợ tồn tại cấp thiên tài quý hiếm vừa nãy chẳng qua là nhất thời sơ xuất mới bị tên khốn này lợi dụng nếu không phải thẩm vạn tuyền ngăn cản thì cô ta sớm đã đá bay tên khốn này rồi mấy tên vệ sĩ lại im lặng không lên tiếng liếc nhìn về phía sở phàm lộ ra đầy vẻ kiêng dè. tầm mắt của thẩm vạn tuyên đương nhiên không cần nói nhiều hơn nữa bọn họ cũng cảm nhận được một phần áp lực khó hiểu rất nặng nề trên người của thanh niên này Người anh em Cô con gái này của tôi đắc tội nhiều rồi Ly rượu nhạt này coi như là lời xin lỗi của tôi thẩm vạn tuyền tự nhiên phóng khoáng nâng ly rượu lên, nói Không dám Sở pha mỉm cười Đương nhiên anh sẽ không chấp nhặt với cô gái thầm thù này hiển nhiên điều bộ này đã khiến thẩm thù trợn tròn mắt Tên khố này khen anh tế mà anh lại tưởng thật coi mình là khách quý của chồng bối gì đó thật hay sao lần này ông thầm đến Tây Giã là có chuyện quan trọng phải xử lý sao gần đây bên phía biên giới Tây Giã không được yên bình lắm sợ phạm tùy ý trò chuyện giết thời gian nhìn khí chất bất phàm của ông ấy hơn nữa theo sau đều có vệ sĩ nên anh muốn ngay ngóng chút tình hình chính vì không yên bình nên tôi mới phải trở về Thẩm Phạm Tuyên rót một ly rượu cho mình, giọng điệu bình tĩnh lại tràn đầy khí phách. Đất nước lâm nguy, dân chúng tranh móc, tôi bất tài, mặc dù chỉ là một nhà kinh doanh, nhưng cũng muốn bỏ ra chút sức vì nước, vì dân chăm họ. Lần này tôi liên kết với mười mấy thương nhân nhà giàu ở khu vực Tây Giã, cùng nhau chuẩn bị lương thực, tiền bạc cho tướng sĩ tiền tuyến, dự tính có thể đạt đến khoảng 20 tỷ, cũng coi như là một chút tâm ý của tôi. Sở Phạm không khỏi xem trọng thẩm phạn Tuyền, lập tức nâng ly lên nói: "Ông thẩm thật xứng danh anh hùng, tôi kính ông." Thẩm thu ở bên cạnh lạnh lùng hờ một tiếng, kiều ngạo nói: "Bố tôi đương nhiên là anh hùng, anh không biết đấy thôi. Bố tôi là thẩm phạn Tuyền, giàu có nhất tây bắc. ở cả tây bắc có ai mà không biết nhà họ thẩm của chúng tôi?" Sót lời, Thẩm thu ý thức được mình nói nhiều, vội vàng che miệng, chớp đôi mắt to vô tội. Sở phàm nhào mắt, ngược lại anh còn nghe nói, gần đây khu vực Tây Bắc xuất hiện một người rất giàu có một mình mà có thể lôi kéo gia đình quyền thế có giá trị tài sản trăm tỷ, hơn nữa vô cùng nổi tiếng, có danh hiệu là hiệp sĩ thường trường Thì ra ông chính là Thẩm Vạn Tuyên ở Tây Bắc Hư danh thôi, không đáng nhắc tới Thẩm Vạn tuyền cười hà hà mấy ly rượu mạnh vào bụng lại càng thêm nhiều phiền muộn chỉ là Tây Giã này có quá nhiều người không muốn tôi trở về Tây Giã ngày nay bị các quan chức có quyền thế không chế lợi ích đan sen kho gỡ nhà họ thầm lên tiếng ra mặt quyên góp cho tướng sĩ tiền tuyến chắc chắn phải đắc tội với hàng loạt gia tộc quyền thế can thiệp vào lợi ích của bọn họ trên con đường này sự ám sát và uy hiếp mà tôi phải trải qua không dưới 10 lần vô cùng bất đắc dĩ chỉ đành để con gái và mấy đứa đàn anh của con bé bảo vệ tôi gây phiền phức cho người anh em rồi Mặc dù giọng điệu thầm vạn tuyên nhẹ nhàng như gió mây, nhưng mối nguy hiểm đã trải qua trong 10 lần ám sát tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Chắc hẳn cũng là thoát chết trong đường từ kẽ tóc, vô cùng khó khăn hiểm trở. Khó trách thẩm thù và những vệ sĩ này lại căng thẳng cảnh giác, nhìn chăm chăm như thế. Sở phàm thoáng tỉnh ngộ, cũng bắt đầu hiểu sự cẩn thận của họ. Ông thầm, người hiền tự có thiên tướng, đương nhiên sẽ bình an thuận lợi, không có trở ngại Sở Phạm hơi hợt nói anh gửi một tin nhắn cho Trần Phong Hoàng điều động một đoàn binh lực bảo vệ an toàn cho Thẩm Phạn Tuyên ở dọc đường kiểu hiệp sĩ thương trường lòng mang chăm họ xứng đáng nhận được vinh dựa này Cảm ơn lời tốt lành của cậu Thẩm Phạm Tuyên cười vui vẻ còn người loe sáng liếc nhìn Sở Phạm cười ha ha rồi nói Tôi thấy người anh em phong độ bất phàm, chắc hẳn cũng không phải người thường không biết trong lúc nguy cấp này Cậu đến Tây Giã để làm gì? Sở phạm đặt ly rượu xuống, chỉ hời hợt hờ trả lời. Nhập ngũ, ra tiền tuyến. Cậu là quân nhân? Đôi mắt thẩm vạn tuyền sáng rực, mấy vệ sĩ bên cạnh cũng cảm thấy kính nể. Thẩm thù cũng ngạc nhiên trợn mắt, cô ta cứ như gặp quỷ, quan sát sở phạm đánh giá trên dưới, nói. Không phải chứ, anh là quân nhân à? <cười> Chắc chắn cũng là một tên lính cản quấy, chỉ biết giờ mánh khóe thủ đoạn. Thư Nhi, không được vô lễ." Sương mặt Thẩm Vạn Tuyên nghiêm túc, trách mắng, "Người anh em này là chiến sĩ ra trận về nước, ra tiền tuyến chém giết kẻ địch, còn không thể tùy ý xỉ nhục, còn không mau xin lỗi." Thẩm thủ tự biết mình đuôi lý, nhất thời nói sai, gương mặt xinh đẹp trở nên khó coi, nhưng tính cố chấp quật cường vẫn khiến cô ta bĩu môi lầm bầm. "Con chỉ cảm thấy, anh ta không giống quân nhân thế nào, đừng nói là chiến sĩ ra tiền tuyến." Thẩm phạm tuyên đã trợn chừng mắt sắp nổi giận, sở phàm xua tay tỏ ý không sao, anh lại thấy thú vị Vậy trong lòng cô quân nhân là như thế nào? Đương nhiên là giống như quân thần của long hồn, danh tướng độc nhất chiến thần hộ quốc Trong đôi mắt thầm thù lóe lên tia sáng gương mặt xinh đẹp kích động đầy sùng bái Thời khắc đất nước lâm nguy chỉ có anh ấy dũng cảm đứng xa khoác chiến bảo nặng nề chạy ra tiền tuyến Chỉ có người đàn ông như vậy mới được coi là quân nhân thật sự Ánh mắt thầm vạn tuyên cũng lộ ra sự tôn kính của nhiệt Chính vì biết được tin tức quân thần của lòng hồn nắm quân quyền Tây Giã lại lần nữa khoác chén bảo ông ấy mới chạy đến khu Tây Giã làm việc nghĩa không chuồn bước chuẩn bị lương thực tiền tài chi phí quân sự Cho dù con đường phía trước trong gai cho dù nhiều lần bị ám sát vẫn thẳng tiến không lùi bước Đây là một kiểu lòng tin còn là một kiểu tín ngưỡng xuất phát từ trong linh hồn sở phàm vẫn thong dòng bình thản lướt nhìn thẩm thua và nói vậy cô từng gặp quân thần của long hồn chưa đương như là tôi chưa gặp thẩm thua thở phì phò trợn mắt nhìn sở phàm vô cùng khinh thường giơ ngón tay dựa lên mặc dù tôi chưa từng gặp anh ấy nhưng chắc chắn anh ấy là nhân vật ngầu nhất quyến rũ nhất tóm lại chắc chắn không phải như anh Sở phàm cầm nến Được thôi, cô vui là được Thẩm vạn tuyên đứng dậy Cầm ly rượu lên và nói Người anh em Hai chúng ta gặp nhau là duyên phận Hơn nữa chúng ta còn có chung một mục tiêu đến Tây Giã Tôi tin, đồng hòa tất thắng Vâng, tất thắng Sở phàm nâng ly rượu lên Một hơi cạn sạch Tôi đồng ý với mọi người Trận đánh này tất thắng Ăn uống say sưa Trước mắt đã trôi qua hơn nửa tiếng Giả Phạm và Thẩm Vạn Tuyên nói rất nhiều, vô cùng vui vẻ. Cách cách, đúng lúc này, một chiếc xe thức ăn tiến vào nhà hàng, một người phục vụ dáng cao giáo đầy đặn, da trắng nõn nà, mang đầy phong thái phụ nữ trưởng thành đang đẩy xe thức ăn, nở nụ cười chuyên nghiệp chậm rãi bước đến. Phía sau cô ta còn có bốn năm người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp đi theo, mũ đội rất thấp, không nhìn ra khuôn mặt. Đám người thẩm thù xác nhận thân phận nhân viên làm việc của bọn họ xong rồi để bọn họ đi vào mà không hề nghi ngờ. Sở phàm thì nheo mắt lại, khẽ xoa mũi trong không khí mang theo mùi máu tanh. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 69 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.